Chuyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 133, giang hồ năm đó. Nhưng nghe nha những y kiên nhận giải thích nhiều như vậy. Trong lòng nàng, tức giận sớm tiêu mất hơn phần nữa. Trong lòng dịch nhân cẩm thầm than, mình thận không có tiền đồ, quá chạy dàng bị dụ dỗ quả nhiên là thích bị ngược đãi mà. đừng tức giận với ta được không? thấy diệp linh cẩm không có phản ứng, nha nhĩ y tiếp tục bên tay nàng dịu dàng hỏi. thật ra diệp linh cẩm căn bản đã thành thói quen, nguyện ý bị hắn ngược đãi. nguyện ý bị ngược đãi là một cách ở chung. bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? diệp linh cẩm vẫn nhận không được, lạnh lùng hỏi. nha nhĩ y mỉm cười thái thở ở bên tai nàng. đừng nóng giận, qua lại nói chuyện với ta được chứ? diệp liên cẩm ẩn ẩn quay người nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. nhan nhẫn y nằm xuống, đưa tay vuốt lại sợ tóc, có chúng tán loạn trên trán diệp liên cẩm, mở miệng nói: đây là một viên ngoại rất có tiền ở Lăng thành, mắc phải căn bệnh lạ, đã tìm rất nhiều thực thuốc nhưng không chữa khỏi. vì vậy họ đưa ra số tiền thưởng rất lớn. Để mời thầy tuấn trong giang hồ đến chữa bệnh, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh của mình. Ánh hôn Diệp Linh Cẩm một cái, ánh mắt nỉ non nói, đừng nhìn ta như vậy. Tiếm theo sau đó nói, mỗi ngày dựa vào mấy người bệnh như vậy cũng không phải là biện pháp, còn thế nào nuôi nấng người. Nha nhiễm y càng đến gần gần, Diệp Linh Cẩm đỏ mặt, ta nghe thấy sợ tiếng tim mình đập, đâu còn nghe thấy nha nhiễm y nói gì. Ta, ta ăn rất khỏe, dịp lên cẩm đỏ mà yếu ớt nổi, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là nha nhiễm y. Tập trung vào, nha nhiễm y chạm vào mặn của nàng nói, Nàng ngược lại hy vọng mình có thể mất hồn, nàng hiện tại thật rất chân chú. Ta thật câu hứng. Vì, Dị, dịp lên cẩm trong lòng vẫn đang bị bối rối, nha nhiễm y nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Uhm, vừa mới nói một chữ, miệng đã không mở được. Nhân nhậm y hôn lên môi của nàng, lỗ ngụy cọ mặt của nàng. Dịp lên cầm sửng sốt, mặn xung huyết đỏ bừng, không có né tránh. Dĩ nhiên, tai nhân nhậm y đang kìm lấy đầu nàng, làm nàng không né tránh được. Trong lỗ tai, trang đầy tiếng tim mình đập, cùng với âm thanh của người dưới mười tám tuổi không nên nghe lại bị hơi thở nha nhiễm y bao vây diệp linh cẩm có chút vô dụng lơ ngán nhìn mặt hắn hắn từ từ nhắm hai mắt lại nhưng không ngăn được nhiệt độ của cả người hắn rõ ràng là nhắm hai mắt diệp linh cẩm vẫn cảm thấy hắn cười ngẩn người cái gì nhanh nhiễm y hung hăng cắn môi nàng một cái thân âm gợi cảm lôi cuốn diệp linh cẩm bị đau nhí nhí mày ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền kham thụ sự dịu dàng và xúc động của anh nhân nhiễm y ngoan ngủ đi nhân nhiễm y buông đôi môi đỏ tươi của diệp liên cẩm ra môi hắn cũng đỏ tươi diệp liên cẩm trong giấy mắt cận kỳ thẳng thùng che mặt tốt tình cảm mã liệt nhân y cũng không cười nhạo nàng đỏ mặt xấu hổ mà ôm nàng cho đến khi ngủ buổi chiều ngày thứ hai nhân nhiễm y hai tay không tự nhiên sải bước đi ra ngoài cho đến trời đã tối mới trở về. Khi trở về, trăng đã lên cao, mặc dù Diệp linh cẩm đang nói chuyện với trương tẩu trước mặt, nhưng có chúng không yên lòng. Làm sao, làm sao lại trễ thế? Diệp linh cẩm ngăn đón. Nhân nhiễm y cười, nhìn nàng một chút, tiếp tục đi tới. Diệp linh cẩm cũng đi theo hắn, đi vòng vo vò khắp nơi mới về. Nha huynh đệ đã về, muội tử mất hồn mất ví chờ ngươi. Ăn cơm chưa? Trương Tẩu nhìn thấy nhan nhậm y trở lại, cười nói: Mất hồn mất vía bao giờ? Diệp Linh Cẩm mạnh miệng. Nhan nhậm y nhìn nằm hiếm cười, lại nhìn Trương Tẩu nói. Đã ăn rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Ta đi xem cha Hương Nhi một chút. Nhan nhậm y và Diệp Linh Cẩm trở về phòng. Thế nào để như thế, Trân khó chịu sao? Diệp Linh Cẩm biết nhan nhậm y sở trường là độc thuật. Nhan nhiễm y ngồi xuống trầm ngâm nói đây không phải là bệnh mà là trúng độc trúng độc ừ hơn nữa loại độc này không giống nhau nha nhiễm y nói giở bên cẩm kinh ngạc nói kịch độc kỳ độc hắn cũng không giải được nha nhiễm y lăn đầu một cái nói chuyện này có chút kỳ hoàng độc này tận giống của ta hoặc là cha ta dùng nói chính xác Giống như là vị kỳ nhân đó đường lại đọc thuật. Tại sao có thể như vậy, đi giúp người trị bệnh còn có thể đụng phải chuyện như vậy? Vị kỳ nhân đó cũng chính là sư phụ chết rồi của cha ta. Cha ta không thể nào. Nhan những y nói. Vậy sẽ là người nào? Diệp lên cẩm chống càm tự hỏi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp lên cẩm nghiêng đầu nhìn về phía nhang những y nói người học độc thuật, biến y thuật, như vậy sư trẻ cha ngươi học là y thuật, nhưng cũng nên biết một chút độc thuật chứ. Bộ trạng nha những y, ngươi không còn ngốc nữa, nói. Nhưng, nhưng mà sư đệ của cha ta đã chết nhiều năm trước rồi. Sớm như vậy, dịp bên cẩm kinh ngạc. Bởi vì năm đó, trên Giang hồ xảy ra một chuyện, lúc ấy liên quan đến rất nhiều người. Diệp Linh Cẩm Mơ Hồ đã nhận ra sự kiện kia phải là. Nếu như vậy, sự kiện trúng độc nho nhỏ này nó không chừng có liên quan đến trường sinh dẫn. Có thể hắn có hậu nhân hoặc là triền nhân, Diệp Linh Cẩm hỏi. nhan nhiệm y lắng đầu một cái. Điểm này, cha ta cũng không biết rõ lắm, bởi vì sư trẻ cha ta cũng chính là sưu thúc ta ở lại một khoảng thời gian rồi đi. Đọc kia... Ngươi đã giải rồi hả? Diệm Linh cảm hỏi. Nhan nhiệm y gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói. Sợ là chúng ta cũng không ở lại lăng thành được nữa rồi. Có ý tứ gì? Diệm Linh cảm không hiểu, gần đầu nhìn hắn hỏi. Trong những ngày an bình, cuối cùng phải đi sao? Cái gì sẽ chờ bọn họ? Rốt cuộc, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ngày mai ta lại đến nhà viên ngoại kia xem một chút. Sau đó chúng ta đi ngay, ngươi ở cửa thành chờ ta. Diệp liên Cẩm cao mài, vội vã như vậy. Có một số viện ta vẫn chưa xác định, hơn nữa nhất định đi xem một chút mới được. Nhan nhiễm y sờ sờ tống của nàng dịu dàng nổi. Vậy ta hiện tại đi tìm Trương Tẩu nó một tiếng. Diệp liên Cẩm đứng lên. Nhan nhiễm y đứng dậy, chắn tay dịp liên Cẩm. Ta cùng đi với ngươi. Trương Tẩu Lúc bọn hắn đi ra, đúng lúc gặp Trương Tổ đi rót nước. Trương Tổ nhìn bọn họ mỉm cười. diệp lên cẩm nở nụ cười tươi chân thành, trong lòng có chút âm nở. Chúng ta có thể vào nhìn Trương Đại ca một chút không? Trương Tổ đổ nước, cho xoa mồ hôi trên trán nói. Nhanh đi vào đi, Hương Nhi cũng ở đấy với cha nó đấy. Nói xong, Trương Tổ dẫn Dịp lên cẩm và nhanh nhịm y vào phòng. Trải qua nghỉ ngơi chăm sóc, Diệp Lăng Cẩm nhìn ra sắc mặt của Trương Đại Ca đã tốn hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốn rất nhiều. Trương Đại Ca chương 134 Đưa vào chỗ chết Ôi, muội tử và nhân huynh đệ, các ngươi đã tới. Án đệ Hương Nhi xuống nói, lộ ra nụ cười thật thà. Diệp Lăng Cẩm hít một hơi nói, đúng vậy, chúng ta tới thăm ngươi. Nhìn ngươi khôi phụng không tệ, chúng ta an tâm, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi rồi. Đi sao? đột nhiên, nghe họ nói muốn rời khỏi. Trương tẩu cũng vội và hỏi. Một tử, ở đây không tốt sao, sao lại phải rời đi? Diệp liên Cẩm trong lòng ấm áp. Chúng ta bóng là đi ngân qua đây, trước cuộc cũng phải đi rồi, cũng vừa đúng lúc có việc phải làm. Thiên hạ không có mượn tiệc nào không tàn. Lời nói rất xưa, nhưng cũng rất có đạo lý. Kaka, ca ca, tỷ tỷ phải đi sao? Hương Nhi tự hồ cũng hiểu, mở toa mắt nhìn bọn họ. Dịp lên cẩm ngồi xuống xuống, sờ sờ Hương Nhi, trong lòng cũng có chung không nợ nói. Đúng vậy, Kaka, ca ca, tỷ tỷ phải đi rồi. Ngoan, vì sao phải nghe lời cha mẹ? Trương đại ca, ta sẽ để lại ít thuốc, người uống mấy ngày nữa thì có thể hoàn toàn bình phục. Nhan nhiễm y ôn hòa nói, dịp lên cẩm cảm thấy mấy ngày nay, nhan nhiễm y có chút thay đổi. Mặc dù vẫn như trước kia, nhìn ai cũng cười ông hòa, nhưng đã có vẻ quan tâm đến người khác một chút, và có mùi vị của cuộc sống. Ai tốt! Thương đại ca miễn cười với hắn, Trương Tậu nói, nếu phải đi thì ta cũng không giữ các người lại nữa, ngày mai chuẩn bị khi nào thì đi. Tỷ tỷ vẫn chưa xin để để chơi cùng ta đấy, vì sao lại đi? Hương Nhi nắm vàn áo dịp lên cẩm, quẹt miệng, nướng mang chạy xa. Thường ngày, dịp lên cẩm nghe nói như vậy, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng nàng cũng không nở lòng. Trương Tẩu cười ôm lấy Hương Nhi nói, Được rồi, đừng khóc, ngươi xem, làm cho tỷ tỷ đi cũng không dễ chịu. Một đêm này, diệp lên cẩm lăn qua lộn đại ở trong lòng nhanh nhiễm y, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, nhanh nhiễm y đi trước dựng lên cẩm. Bọn họ vẫn còn mặc quần áo của Trương Tổ và Trương Đại Ca. Nàng thu thập quần áo của mình mang theo, mộng canh giờ sau đi đến cửa thành chờ nha nhiễm y. Nhưng nàng đợi hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của nha nhiễm y đâu. Trong lòng diệp lên cẩm khẩn trương. Nha nhiễm y không phải là loại người tùy tiện nói lại nuốt lời. Hắn báo nàng đã đến đó, thì hắn sẽ đến ngay, nhất định là như vậy, trừ phi có chuyện gì xảy ra. Nhập lên cẩm trong lòng cực kỳ lo lắng. Từ trước tới nay, tôi từng sợ như vậy, bởi vì Nha nhiễm y vẫn luôn nói một là một, không hai lời, nói được là làm được, đây là lần đầu tiên. Nàng hối hận vô cùng, ta mình không hỏi nhà viên ngoại đó ở chỗ nào. Nếu biến sẽ đi tìm cũng tốt hơn, bây giờ ở nơi này lo lắng xuông. Ta đến rồi. nha nhiệm y đột nhiên xuất hiện, đau lưng dịp lên cẩm, làm nàng nhật mình. Đốt cuộc nàng đã yên tâm. Tại sao lâu thế? Xảy ra chút chuyện, đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi. Trước hết mau đi ra khỏi thành. nha nhiệm y kéo dịp lên cẩm đi. Dịp lên cẩm chú ý trông của nhân nhiệm y, thường ngày tung bay hơi rối loạn. Các người có cảm giác rất vội vàng, không giống như trước đây, trong thật nhàn nhã. Ra khỏi thành, đến chỗ không người, nhan nhiễm y dứt khoát ôm dịp lên cẩm vận kinh công, lướn đi mộng khoảng rất xa, cao đó hạ xuống. diệp lên cẩm mới vừa rồi, bị nhan nhiễm y kéo, cá người bị chóng mặt, rơi xuống đất, đầu lắc lưu vài cái mới khôi phục bình thường. Thấy nhan nhiễm y ngừng lại, dường như cũng không gấp nữa, dịp lên cẩm liền hỏi sẽ ra chuyện gì? nhanh những y hai tay chấp sau lưng, nhìn nơi vắng vẻ phía trước mặt nói, hôm nay ta đi đến nhà viên ngoại đó. Quả nhiên, giống như ta phỏng đón hôm qua. Thế nào? Nhà viên ngoại này, em phụng rất nhiều cao thuộc áo đen đang chờ ta. Bọn chúng cho rằng ta biết rõ trường sinh dẫn, nên muốn giữ ta lại. Dịp lên cẩm vừa nghe, tưởng tượng tình huống khẩn cấp lúc ấy, đồng thời trong lòng. Cũng có rất nhiều nghi vấn. Khi ngoài này còn nói ta là con trai của Nhan Tương, trường sinh dẫn do sư phụ của cha ta luyện thành, người tự nhiên cũng phải biết. Đúng Nhan Nhĩm Y nói chuyện, giọng nói có chút nặng nề. Nhan Tương, dịp đánh cẩm hoàn toàn không biết năm đó Bỏ Lâm xảy ra chuyện gì, cũng không biết Nhan Tương là người rất loại hại, nhưng là nàng biết cha của Nhan Nhĩm Y gọi Nhan Tương chuyện này không giống mẫu viên ngoại bình thường nên biết. Dực Đăng Cẩm đứng bên cạnh Nhan Nhậm Y cùng hãn sóng vai nhìn về phía trước. để mặn hai người hết sức nặng nề. phía sau chuyện dịch gia bị giết hại dường như thận chẳng phải đơn giản. Nhan Nhậm Y gật đầu một cái nói: chuyện này nhất định phía sau có người điều khiển. Nó không chừng là thủ phạm phía xa màn cáo thụ so chiêu nhiều chiêu cận kỳ ngoan trọng. Ta và bọn người áo đen đánh nhau một trận, sau đó muốn bắt đi tên viên ngoại đó để tra ra người phía sau màng, nhưng lúc đó tên viên ngoại đã bị một người áo đen một đau giết chết. Hắn chỉ nói mấy câu về viện đánh nhau vừa rồi, nhưng dịp lên cẩm cảm thấy hẳn là cực kỳ hung tàn hiểm ác. Viên ngoại đó đã có thể bị bọn người áo đen giết, cho thấy người phía sau bất màng kia muốn diệt hậu. Viên ngoại chỉ là công cụ dẫn dụ nhan nhiễm y ra ngoài, cho nên sai bọn người áo đen giết chết hắn trước khi bị nhan nhiễm y bắt được về phòng tiếng lộ bí mật. hoặc là người nói bọn người áo đen có thể là kẻ phía sau bất mạng hay không? mà hôm nay bóng làm muốn dẫn dụ người xuất hiện sau đó giết chết người. diệp liên cẩm nghiêng đầu suy đoán nói. nhan nhiễm y gật đầu một cái nói có thể có khả năng này. diệp liên cẩm rất vui mừng. Mình rốt cuộc có thể cùng nhanh những y nói chuyện nghiêm chỉnh. Ngày trước, nàng không bao giờ nói đến loại chuyện này. Cho nên, sau khi quyến định đói mặt, nàng đem tất cả mọi chuyện sâu chỗ lại, rồi thường xin tự hỏi. Mà hiện giờ, rốt cuộc nào hoàn toàn không còn bị trói buộc nữa. Người phía sau màn muốn những vụ ta xuất hiện, ít nhất là có quan hệ sâu xa với nhà chúng ta, mà có lẽ là có quan hệ sâu xa với sư đệ của cha ta. Nàng những y nói. Diệp liên cẩm đồng ý cách nhìn của hắn. Hai người không phải nói là sư đệ hắn trước khi chết, mộng khoảng thời gian không biến đi nơi nào sao? Có lẽ trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Có thể bắt tay điều tra từ nơi này. Ừ. Nàng nhậm y chậm cầm tay Diệp lên cẩm, quay đầu nhìn nàng âm ấm mỉm cười. Mặc dù tóc rối loạn. Cô dạng phong trần mệt mỏi, lại không chút nào ảnh hưởng đến vẻ tao nhã của hắn, hợp với phong cảnh giống như một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm xong lé ở nơi chân trời. Người thật sự thay đổi rất nhiều, nhà Nhĩ y nhìn nàng âm ấm nổi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm có chút cảm động, nàng thay đổi, cố gắng của nàng, hắn là nhìn thấy, chỉ là người phía sau bức màn này. Muốn đẩy ta vào chỗ chết, không biết là vì nguyên nhân gì, Nha nhiễm y lại nói. Điểm này, Diệp Đăng Cẩm cũng rất không hiểu. Nếu quả như thật là vì trường sinh dẫn, đền vẫn sống Nha nhiễm y, tại sao muốn giết chết hắn. chương 135 Nói sai hại chết người Nhưng vẻ mặt Diệp lên Cẩm đang suy tư, Nha nhiễm y mỉm cười. Sờ sờ đầu của nàng nói, chớ tự em mình suy nghĩ nữa, trên này ta cũng nghĩ không ra, mới cũng không cần gấp. Rõ ràng là một lời ăn ủi, nhưng dịp lên cẩm nghe qua tay thì ý tứ chính là, ta đây cũng không nghĩ ra, thông minh như ngươi coi như bỏ đi. Chuyện năm đó mặn dù ồn ào, phán dội cả Võ Lam và triều đình, nhưng rất nhiều người cũng chỉ biết qua loa, cha ta cũng không nói rõ cho ta. Ta chỉ biết, sư đệ cha ta gọi Liễu Hồng đình Vậy, hắn vì sao mà chết? Diệp Linh Cẩm hỏi. Ta bị cha ta giết chết. Nhân nhiễm y chầm rãi mở miệng nói. Bị cha nhang nhiễm y giết. Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, sư huynh chiến sư đệ. Nhân nhiễm y dường như biết rõ nghi ngờ trong lòng Diệp Linh Cẩm, gần đầu một cái, có ý xác định. Tại sao? Diệp Linh Cẩm không nhận được hỏi. Nhân nhiệm y cười lắng lát đầu, dường như có chút bất đắc dĩ nói. Cha ta không chịu nói. Rất nhiều lần ta muốn môi tin tấn trong miệng hắn, nhưng chỉ vô ích. Dịp lên cẩm gần đầu một cái, bày tỏ hiểu ý hắn. Nhân thương là cha nhân nhiệm y, có thể sinh ra nhân nhiệm y là loại sinh vật nghịch thiên. Tài hoa tuyệt thế thì hắn cũng không phải là đồ bỏ đi. Xem ra cũng là người tài hoa. Đứa con của bọn họ sau này sinh ra cũng tài hoa tiệt thế. Đang suy nghĩ cái gì? Dẫu nói nhanh nhậm y dịu dàng bên tay, làm cho dưỡng linh cẩm đang đắm chìm trong suy tư, đã trở về hiện thực. Nàng vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ, thật là suy nghĩ quá xa vừa rồi. Ngươi, ngươi có thể kể lại chuyện năm đó, cho ta nghe không? Nhanh nhậm y nhìn nàng hết sức thâm ý, miễn cười nói. Lần cuối cùng, ta dùng bộ câu đưa tin, nói, nếu như ta không giả quyết được chuyện con dâu thì sẽ đừng nói chuyện với hắn nữa, cũng không cần về nhà. ông tránh được gần đây, ông thấy trên bộ câu có hình xăm. Đây là ý nghĩ đầu tiên dịp lên cẩm sau khi nghe hắn nói như vậy. Nhưng nhìn nhanh những y có thâm ý khác, rồi vẻ mặt như là do lỗi của người. Dịp lên cẩm đỏ mặt còn có chúng vô tội. Không hiểu được, ai cha con tài hoa tiện thế này, rốt cuộn đang nổi chứng gì. Ngươi nghe lại trêu chọc ta. Dịp lên cẩm đỏ mặn có chút bất tắc dị hội. Dường như, nghe nhậm y càng thêm bất tắc dị, đến thở thật sâu, tờ trắng nói. Ta cũng hy vọng là lão già kia trêu chọc. Quả nhiên, cha con đều giống nhau, nhưng gì cũng làm ra được. Dịp lên cẩm than thở trong lòng. Bây giờ nó làm gì? Vẽ mặn không có chú ý, nhớ những y nhìn nàng. Dẫm lên cẩm cảm giác mình giống như một con dê béo đang từ từ sập bẫy, nhưng trước khi rơi vào bẫy rập, nàng dễ dùa, dễ dùa. Trước đó, chúng ta không phải chuẩn bị đi lệnh thành sao. Lần này vừa đúng lúc, đi lệnh thành tìm giang hồ, bánh hiệu xanh, bách hiệu cô nương, hỏi một chút chuyện xảy ra năm đó giữa cha ngươi và sư đệ hắn. Vân thiện hỏi xem, sư đệ cha người khoảng thời gian trước khi mất tích, hắn đã làm gì? Hiện tại dịp lên cẩm, thuận lòng hy vọng bánh hiểu thực sự, cái gì cũng đều hiểu. Như vậy, có thể ra ra cái gì chăng? nhan những y gận đầu một cái, cám hẳn tùy người muốn thế nào cũng được, nhưng dịp lên cẩm cảm thấy bao dàng của hắn giống như một con sói Tùy ý ngươi muốn làm gì? Dù sao cũng đã bị bẫy. Tổng nhiên cảm thấy được tương lai của nàng quá tối tâm, không có sức tấm đỡ. Tương lúc trời tối, bọn họ đi tới một cái trứng nhỏ. Vào khách sạn, hai người thay đổi quần áo như cũ. Dịp lên cẩm ngồi trên giường, bút ve bộ quần áo vải thô của hai người mới thay ra. Nhớ lại nửa tháng trước đây, khi đó bọn họ tận sự giống như một đôi vợ chồng. Mặn trời mọc thì làm việc, mặn trời lặng... Là vợ chồng son không có toàn tính, không có âm mưu, không có thách thức, sống yên tĩnh cuộn sống đơn giản. Nàng thở dài, những thứ kia, dù sao chỉ là bọn hắn, rộn mộn chút thời gian, bọn họ nhất định phải rớt mặn vụ án nặng hề, bí ẩn phía trước. Màu áo kiếm xuất hiện trong tầm mắt của dịp liên cẩm, Nhưng những y đi tới bên cạnh nàng, dịp liên cẩm biết hắn sẽ quên lân nàng, vì vậy lại thở dài trước khi hắn nói chuyện cầm bộ quần áo vải lên để chờ hoa nở nhị đã tàn động tán trên tay giật lên cẩm dần lại mấy tháng trước kia đó là thành trên mộng con thuyền nàng đã từng nghĩ tới trong mũi có chút chua xót ai có chút rung rẩy nàng biết bảy chữ này là nhan nhiễm y hứa hẹn với nàng không nói tiếng câu phía sau với vì ý của hắn là sau khi tất cả chấm dứt Nàng đi đến đâu, nàng làm gì, án sẽ cùng đi với nàng. Mộn vài tháng trước, mộng vài tháng sau, đang nghĩ tới việc nghe nhan nhiễm y nói ra, trong lòng cảm giác là chênh lệch nhiều như vậy. Dịp lên cẩm cúi đầu, cắn cắn môi, thu hồi tâm tình của mình, bị ngực nải không phải phương tức chung đụng giữa nàng và nhan nhiễm y. Mới vừa trên đường đi, đã nghe thấy được mùi thịt rồi, dịp lên cẩm ngẩng đầu lên nói nha nhẫn y vẽ mặt dịu dàng cười chậm rãi nói: đi, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. nhưng tiền thưởng xem bệnh cho viên ngoại lúc trước ta đều để lại cho trương gia. trở là không nuôi nỗi ngươi rồi. nha nhẫn y với nàng cầu nghị giống nhau, giữa bọn họ không có muộn phiền. để lại cho trương gia, trăm như đựng tha thứ, cũng coi như ngươi có thể kiếm được tiền nuôi ta. còn nhớ rõ lần đó chúng ta nói không? Diệp Lan Cẩm vững bỏ ô sầu trong lòng nói. Như thế nào? Giọng nói hết sức dịu dàng. Diệp Lan Cẩm vô cùng khó xử, suy nghĩ một chút nói. Coi như ngươi thành công, ta đồng ý với ngươi một yêu cầu. Nhà nhầm y công môi, trong mắt nổi lên ý cười vô hạn, nhắn vẽ như đã thực hiện thành công âm mưu. Yêu câu này, về sao ta sẽ nói? Diệp Lan Cẩm than thở một mình, nói dĩ nghe một chút. Bà lão nghe thơ khờ khạo, nói khó nghe một chút gọi là quả vô sủng. Nàng giúp quán trả lời một cách sảng khoái. Thành giao. Nói xong, nàng lớn lên, cuốn lại quần áo nói: "Đi thôi, đi dạo một chút đi." Nàng biết nha nhẩm y vẫn rất khó tiền. Đào bễ rập nhìn tiểu dê béo từng bữa một nhảy đi vào. Trong lòng đại xá xám dĩ nhiên là vô cùng thích thú, không nói hề lời thì những tiểu dê báo lên phố, cái này còn gọi là sản khoái gọn gà. Màn đêm đã buông xuống, đây cũng chỉ là một cái trấn nhỏ ở Lăng Thành. Buổi tối trên đường cũng không có một bóng người, đừng nói gì đến cái quán nhỏ hay người bán hàng rong. Chỉ lên cẩm lúc đi vui vẻ, nhưng lúc về mệt hứng. Không thể làm gì khác hơn là ở trong khách sạn giải quyết. Tiếng nhị cho hai cân thịt bò, một bò nữ nhi hồng. Ngồi xuống, Diệp Linh Cẩm hăng hải kêu. Bắt xuống trong phim trường hình phỏ hiệp, bộ gián hiệp khách giang hồ. Công sáo giang hồ nhất định sẽ có lúc gọi món ăn. thế là lúc nói quá nhanh miệng là nói sai một chữ. Bên cạnh, giữa nhị bị lời nói phóng khoáng của Diệp bên Cẩm làm cho sừng sốt, nói sai hại chết người.